Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn giá quỷ Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này Mời bạn vào nhà tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn của câu chuyện rất hấp dẫn ngày hôm nay Và đừng quên nhấn tay vào dò hàng, được kim ở phần bình luận hoặc là ở góc trái màn hình Tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip nhé gánh hát Hoàn Nam tiếng tằm lừng lẫy đang trong chuyến đi lưu diễn tỉnh. Đêm nay đoàn sắp về phục vụ bà con ở làng An Sáng. Thuyền cập bến, người đầu tiên bước xuống là Thanh Thanh. Theo từng bước chân của cô, áo dài bằng lụa đã gấu khẽ lay động. Gương mặt cô rực sáng khi cười chào dân làng. Giọng hát của Thanh Thanh là thứ vũ khí khiến cả trăm con tim say đắm. Tất cả hào quang đều tập trung hết vào gương mặt khả ái của cô Đào Tránh, đoàn Hoa Nam. Người thứ hai bước xuống là một gương mặt ít được chú ý hơn cô Đào Tránh, Thanh Thanh, đó là cô Đào Nhị Mỹ Phụng. Người ta mãi ngắm nhìn Thanh Thanh nên ít để ý đến người bước xuống theo sau là ai cả. Mỹ Phụng và Thanh Thanh chạc tuổi nhau. Năm nay cả hai vừa tròn 24 Nhưng lúc nào người ta cũng thấy Mỹ Phụng khép nép theo sau người bạn đồng trang lứa của mình Không phải là do Thanh Thanh cố tình chèn ép cô ta Mà bởi vì Mỹ Phụng luôn có bóng ma mặc cạn và tự ti Theo năm tháng Mỹ Phụng vẫn luôn nuôi ác cạn Sân hận sâu sắc đối với Thanh Thanh Đêm nay như thường lệ Mỹ Phụng vẫn bước theo sau Thanh Thanh Nhưng trong dáng đi cô ta có cái gì đó kỳ lạ. Nụ cười cô ta nhìn thanh thanh sắc lẹm như dao găm vậy. Phía xa xa dưới bóng cây gòn cổ thụ một chiếc xe hơi mui trần dừng lại. Cả cái xứ này chỉ có một người duy nhất sở hữu xe mui trần. Đó chính là cậu Ba Khương. Khắp làng an xá cùng bốn tỉnh lân cận nhắc đến cậu Ba Khương là nhắc đến biểu tượng của sự giàu sang quyền quý. Cậu Ba Khương còn nổi tiếng về độ hào hoa chịu chơi và chịu chi. Đất đai ruộng vườn của cậu Ba Khương có đánh xe đi cả ngày để thăm thú cũng chẳng hết. Cậu ấy còn sở hữu nguyên một bộ sưu tập hàng chục chiếc xe hơi nhập ngoại đắt đỏ. Ngay cả buổi biểu diễn đêm nay của Gánh Hát Hoa Nam cũng là do một tay cậu Ba Khương bỏ tiền ra tài trợ. Mục đích chính của cậu Ba Khương là... Chẳng có gì khác ngoài được nghe giọng hát nổi danh khắp Nam Kỳ Lục Tịnh của cô đạo Thanh Thanh. Cho nên dù có bỏ ra bao nhiêu tiền vì người đẹp, cậu ba cũng chẳng có tiếc. Vì ngưỡng mộ tiếng hát của Thanh Thanh đã từ rất lâu, nên đêm nay cậu ba Khương tự lái xe đến từ rất sớm. Cậu ba Khương bước xuống xe, ăn bận bành bao, áo vét trắng, giày tây sáng loáng, Cùng với mái tóc vuốt mượt Nhìn cậu ấy chẳng khác gì tài tử trong các bộ phim điện ảnh Cậu thêm gương mặt điện trai phong nhã Cậu Ba Khương trở thành hình mẫu trong mơ của con gái xứ này Giữa dòng người đông đúc Ánh mắt cậu Ba Khương chỉ chăm chú ngắm nhìn bóng hình của cô Đào Tránh Đó chính là ánh mắt của kẻ si tình Mất giác gương mặt cậu ba ngơ ngẩn như người mất hồn. Khoảnh khắc ấy, Mỹ Phụng cũng đang say đắm ngắm nhìn cậu ba Khương. Mỹ Phụng hoàn toàn bị dáng vẻ lịch thiệp của cậu công tử hút hồn. Nhận ra cậu ba đang đê mê nhìn ngắm Thanh Thanh, Mỹ Phụng vô cùng ganh ghét và căm hờn. Lớn lên cùng nhau ở gánh hát, Thanh Thanh học gì là Mỹ Phụng học nấy. Nhưng tài nghệ của Thanh Thanh sớm đã vượt xa Mỹ Phụng. Cả về nhan sắc cũng vậy. Mỹ Phụng vốn đã được coi là có nhan sắc Nhưng khi đứng cạnh Thanh Thanh thì hoàn toàn lu mờ lép vế Ngay cả khi giọng hát Thanh Thanh đã nổi danh khắp các tỉnh rồi Thì Mỹ Phụng chỉ mới đang loay hoay Đi tìm cho mình chỗ đứng trong đoàn hát Với một kẻ tham vọng như Mỹ Phụng Trường ấy năm đứng ở vị trí số 2 Là một kẻ thua cuộc là quá đủ rồi Cậu ba Khương giống như ngồi nổ cuối cùng Mỹ Phụng nghiến răng, liếc mắt, nhìn Thanh Thanh Đang chảy tóc Trong tâm trí cô ta liên tục vang lên tiếng nói Tại sao cái gì mày cũng hơn tao Là mày cướp hết hào quang của tao Ngay cả cậu ba Khương cũng say đắm mày Cậu ba Khương phải là của tao Là của tao Sau khi buổi biểu diễn phục vụ bà con kết thúc Cậu ba ngỏ ý muốn được nghe hát riêng tại Tư Dinh Và đương nhiên Cái tên mà cậu ba Khương chỉ đích danh Chính là Thành Thành Trong lúc đợi xe ngựa của cậu Ba Khương đến đón, Thành Thành tranh thủ luyện giọng, tiếng hát vàng ra vô cùng trong veo và thánh thoát. Mỹ Phụng ngồi một góc gần đó, hai tay xoắn vào nhau nổi cả cơn xanh vì ghen tị. Cô ta xiết chặt cành cây, dẫm nát xuống hai chữ Thành Thành đang ghi trên mặt đất. Đang trong cơn điên tiết nên Mỹ Phụng không hề hay biết. Tuất, thằng hầu nhà cậu Ba Khương đang đứng cạnh mình từ bao giờ. Thằng Tuất liếc ngang dòng chữ Thanh Thanh Bị Mỹ Phụng dẫm đạp dưới chân Hắn đặt tay lên vai Mỹ Phụng Rồi cười cợt nói <cười> Cô ghen tị với cô ta lắm chứ gì Tôi có một đạo bùa sẽ giúp cô được như ý nguyện Mỹ Phụng giật mình Hất tay thằng Tuất ra Ánh mắt đầy cảnh giác Thằng Tuất theo lệnh của cậu Ba Khương Tới đón Thanh Thanh Bốn dĩ Mỹ Phụng đâu có quen biết gì hắn Và lại nhìn thằng Tuất, bỗng Mỹ Phùng thấy rợn da gà bởi nhân dạng của hắn ta. Khóc mắt ấy thì thâm xỉ, giọng nói thì thảo bán nam bán nữ. Hai gò má khóc sâu, răng bằng khẻ, gớm ghiếc. Nhìn hắn chẳng khác gì một cái xác khô nghiện áp viện lâu năm. Trong gánh hát người ta đồn nhiều chuyện chẳng lành về tên hầu này. Tính tình lầm lì, hắn đi lại mà chẳng ai nghe ra một tiếng chân bước. Và lại có hắn ở đâu thì cảm giác không khí ở đó nặng nề ngột ngạt đến kỳ lạ Mỹ Phụng đã nghe qua những tin đồn ấy Nên bây giờ thấy Tuất tiếp cận mình cô ta rất khó chịu Cô ta vốn không tin vào bùa chú Càng không muốn dính líu đến cái loại người mờ ám như Tuất Và thế là Mỹ Phụng đã bỏ đi Để lại dòng chữ thanh thanh méo mó dưới nền đất Bên ngoài tiếng trống trầu đã tắt đêm hội dần tan Dân làng đi rẽ ra hai bên nhường đường cho theo xe ngựa của cậu Ba Khương đưa Thanh Thanh về dinh thực. Trong ánh đèn vàng tảo trắng của Thanh Thanh phấp phới, mái tóc dài buông nhẹ trên vai, còn Tuất thì vẫn nhìn về phía Mỹ Phụng. Ánh mắt đó của tên Tuất như khởi lên nỗi tức giận của Mỹ Phụng. Mỹ Phụng đứng nép sau một gốc bàn già, tay bống mạnh vào thân cây, khiến cho mấy ngón tay ứng đỏ. Nỗi ganh ghét bùng cháy mạnh mẽ Vậy là cô ta đã bám theo dấu xe ngựa Đến biệt phủ của cậu ba Khương Khi xe ngựa đến nơi Theo lệnh của cậu ba người hầu tiếp đón cô Thanh Vô cùng trịnh trọng Trong gian nhà lớn Tiếng đàn và giọng ca ngọt ngào của Thanh Thanh Làm sao xuyến lòng người Bị phụng len lén men theo hàng cau Nấp dưới bóng tối nhìn vào trong nhà Cậu ba lặng cười say đắm ngắm nhìn thanh thanh. Khi cậu vọng cổ cuối cùng khép lại, cậu ba đứng dậy rút từ túi áo ra một chiếc nhẫn vàng khạm hột soàn cúi xuống trao tận tay thanh thanh. ngày giây phút ấy, một cảm giác vừa nghẹn vừa đắng trào lên tận cổ mỹ phụng. Những tiếng vỗ tay của gia nhân vang lên trong nhà nghe như hàng trăm tiếng cười nhạo và mặt cô ta. Mỹ Phụng có nằm mơ cũng không ngờ rằng Cậu ba lại tấn công nhanh chóng như vậy Chỉ một đêm nghe hát Mà đã muốn cưới Thanh Thanh Đêm đó Mỹ Phụng nằm trong căn lều chật trội của mình Trong đoàn Nhưng không sao chở mắt được Hình ảnh cậu ba Khương đeo nhẫn lên tay của Thanh Thanh Rồi hình ảnh Thanh Thanh tươi cười Cứa quẩn quanh trong tâm trí cô ta Đương nhiên rồi Đứng trước một thiếu gia giàu có đẹp trai và si tình như vậy thành thành làm sao mà từ chối được Càng nghĩ Mỹ Phụng càng sôi máu Bỗng cầu nói Tôi có một đạo bùa của Tuất cứ vang vọng trong đầu cô ta Gần sáng Mỹ Phụng lặng lẽ bước ra khỏi gánh hát Chạy thẳng tới căn tròi gia nhân Trong biệt phủ của cậu Ba Khương để tìm thằng Tuất Lòng ghen ghét của đàn bà đã khiến cô ta không thể nhẫn nhìn được nữa. Sau tiếng gõ cửa của Mỹ Phụng, Tuất lặng lẽ mở cánh cửa gỗ ọc ẹp. Ánh đèn dầu trong tròi hát ra chỉ vừa đủ soi một nửa khuôn mặt hắn. Căn tròi này nằm cách biệt phủ của cậu Ba Khương một đoạn. Sợ dĩ Mỹ Phụng biết được nơi ở của Tuất là vì cô ta khi bám theo xe ngựa trở thanh thanh vào biệt phủ. Và chính mắt thấy Tuất đi vào cái chòi rách nát này. Tuất ngước mắt lên nhìn Mỹ Phụng. Không cần hỏi lý do, khỏe môi hắn nhắc lên rồi ra hiệu cho Mỹ Phụng đi theo mình. Con đường dẫn ra bờ sông vắng lặng, lạnh lẽo không một bóng người. Tuất dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang. mái lá sập sệ, vách tre thủng lỗ chỗ, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặng. Hắn đẩy cánh cửa kêu kép một tiếng dài. Bên trong tối om, chỉ có tiếng chuột chạy rào rào. Tuất thấp một ngọn đèn dầu đặt giữa nền đất. Ánh sáng yếu ớt lập loè như sắp tắt. Hắn trải xuống một tấm chiếu rách, lôi từ trong bao da mấy món đồ kỳ dị gồm: một hũ sành miệng nhỏ, vài cây kim rỉ sét, bó nhang đen sì, một dải lụa đỏ và một con gà mái đen bị chói chặt cánh. Không nói lời nào, Hắn bắt đầu vẽ trên nền đất một vòng tròn bằng cái thứ bột vàng ống ánh Vừa rắc bột vừa lẩm bẩm đọc những câu chú gì đó rất khó nghe Dòng hắn đều đều khàn khàn như tiếng vọng từ đáy giếng Mỹ Phụng quỳ xuống theo hiệu lệnh Tuất đưa cho cô một mảnh giấy vàng có viết ngoằn ngoèo ký tự đỏ Bảo cô ta lấy kim đâm vào ngón tay nhỏ máu lên đó Mỹ Phùng cắn răng làm theo, khi máu vừa chạm bề mặt giấy, ngọn đèn dầu bỗng trao đạo, lửa xanh lè bùng lên. Hắn lấy ra mấy cọng tóc dài dính màu trăng trắng, trông giống như là phấn trang điểm và hắn nói rằng đó là tóc của Thanh Thanh. Hắn cho tóc vào hũ sành cùng với ba cây kim và một mảnh vải có theo hoa văn giống như áo biểu diễn của Thanh Thanh. Con gà mái đen bị cắt cổ, hứng máu vào hũ, rồi Tuất lập tức đẩy kín bằng dài lụa đỏ. Mỹ Phụng trợn chừng mắt nhìn Tuất, những thứ này dường như đã được hắn chuẩn bị sẵn, chỉ để chờ Mỹ Phụng tới mà thôi. Mấy sợi tóc của Thanh Thanh mà Tuất có được là khi dọn dẹp trên xe ngựa nơi Thanh Thanh đã ngồi. Tên Tuất bẩn Hàn người hầu của nhà cậu Ba Khương Thật khác với cả tên Tuất đang làm lễ ở đây. Từng động tác, dáng vẻ và gương mặt giống hệt như là những tay thầy bùa hàng thật giá thật. Tuất trong hình ảnh này càng làm cho Mỹ Phụng ám ảnh hơn nữa. Gương mặt hắn lộ ra vẻ tà ác trong từng câu chú. Móng tay dài dính đầy máu gà cứ trao qua trao lại trước ánh đèn cầy. Trước khi tới tìm Tuất, Mỹ Phụng vốn ít tin vào bùa chú, nhưng giờ đây khi thấy hắn, cô bất giác dùng mình. Mỹ Phụng cứ tưởng tối nay đến đây sẽ được hắn đưa cho một tấm bùa, chứ đâu ngờ chính mắt thấy hắn luyện bùa thế này đâu. Bởi thế người Mỹ Phụng cứ run lên từng nhịp sợ hãi. Đúng lúc này Tuất quay ngoát sàng nói. Ba ngày nữa quỷ sai sẽ tới bắt hồn thanh thành, cô ta sẽ rời khỏi ánh đèn sân khấu mãi mãi. Tối hôm sau, sân khấu dựng bên bãi đất trống Đèn đuốc đã sáng rực Cánh hát Hoa Nam sẽ hát phục vụ bà con ba đêm liên tục Đêm nay là đêm thứ hai Khán giả lắc đác tìm chỗ ngồi Tiếng nói cười hỏa lẫn với khói nhang Cúng tổ bay lên nghỉ ngút Trong hậu trường, cánh hát đang chỉnh trang lại trang phục Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn Thanh Thanh ngồi trong góc Tay cầm bát cơm, nhưng cứ đưa lên miệng rồi lại đặt xuống. Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua tấm phông, làm đèn dầu trao đảo Bát cơm trong tay thanh thanh run lên, cơm rơi lạ tả xuống váy diễn. Mái tóc dài của thanh thanh bỗng nhiên dựng ngược lên như là bị biện giật. Dù xung quanh hoàn toàn không có gió. bất giác cổ bật cười khúc khích, tiếng cười lạ lẫm không phải là giọng của Thanh Thanh. Tiếng cười ấy the thé, chát chúa, khiến ai nghe cũng gai cả sống lưng. Bát cơm rơi xuống đất vỡ tan tành. Trên miệng thanh, thanh một dòng máu rỉ ra bên khóe môi. Đến giờ ra sân khấu, Thanh Thanh khoác áo, bước đi dưới ánh đèn vàng chói. Đàn trống mở đầu vang lên, cô cất cao tiếng hát, nhưng từ câu thứ 3 Giọng hát đang ở nốt cao thánh thoát Bóng trượt hẳn xuống tông trầm Ôm ồm Như giọng đàn ông vọng lên từ đáy giếng Khán giả bắt đầu xì sao Vài người nhăn mặt Còn ban nhạc thì lúng túng Vì giai điệu thanh thanh cất lên Không phải là bài đã tập trước đó Mà là một khúc hát lạ lẫm Âm điệu nặng nề kéo lê Như tiếng khóc than Hòa cùng với cả tiếng tụng niệm cổ xưa Ánh đèm trên sân khấu chập chờn lúc sáng loáng lúc tắt phụt để lộ khoảnh khắc gương mặt thanh thanh trắng bạch đưa mắt trợn trừng, lòng trắng lẩn át lẩn đen. Ở ngay hàng ghế đầu một bà lão khán giả bỗng run rảy chắp tay lầm rầm niệm Phật. Sau này bà lão đó kể lại rằng đêm đó bà thấy có hai con quỷ sứ có sừng đang lấy dây thắt chặt cổ thanh thanh lại mà lôi đi. Đột nhiên thanh thanh ngựa đầu Bật ra một tiếng hét dài chói tai Tất cả đèn sân khấu đồng loạt tắt ngúng Trong màn đêm đặc quánh Chỉ còn tiếng cô đào tránh thở dồn dập Và tiếng móng tay cào vào mặt sàn gỗ Tiếng hét của Thanh Thanh vẫn còn vang dội Thì khán giả đã bắt đầu nhốn nháo Người đứng dậy kẻ lùi lại Tiếng trẻ con khóc Tiếng dép lê Tiếng ghế che bị xô ngã Lột bộp khắp bãi Mấy người đàn ông mạnh vía Cũng xanh mặt Không dám tiến tới Đúng lúc này đèn đuốc xung quanh tự dưng vụt sáng lên Lúc này tất cả mọi người Đều nhìn thấy giữa nền gỗ ẩm Thanh thanh đang bò bằng cạt tay lẫn chân Lưng cong vút như con thú săn mồi Tóc xoã che gần hết mặt Từ cổ họng cô phát ra cái thứ âm thanh khỏe Y hệt tiếng nước sôi sùng sục trong nồi Bất ngờ thanh thanh bật dậy Phóng một mạch xuống bậc thang sân khấu, chèn qua đám đông, đang hoảng loạn. Người ta tránh xa như tránh tà, có tiếng người hét lớn. Ma nhập, bị ma nhập rồi. Không ai trong đoàn dám lại gần ngăn cản. Bởi vì xung quanh thanh thanh, đang toát ra một làn âm khí mở đục màu đen, phủ lấy cơ thể cô. Không ai dám ngăn, họ chỉ đứng chết lặng nhìn cô lao về phía góc sân khấu. Nơi đặt một chiếc lưu đất to chứa nước Để cho diễn viên sử dụng Mặt nước trong lu đen kịp phản chiếu là mờ ánh đèn xa xa Thanh thanh quỷ sụp xuống bên lưu Cả thân người run lên bần bật Rồi trong một động tác nhanh đến giận người Cô cắm đầu thẳng xuống mặt nước Toàn bộ mái tóc loà xòa chìm vào trong lưu Tiếng ùm vang lên nặng nề Bọt nước nổi lăn tăn Rồi dần chuyển thành những vòng xoáy nhỏ như có bàn tay vô hình kéo đầu cô đào tránh xuống sâu hơn. Bà cụ ban nãy nhìn thấy hai con quỷ, lúc này bà vừa khóc vừa lẩm bẩm. Nó, nó bị dìm nước, không phải người làm đâu, là ma, là quỷ đó. Vài người gan dạ nhất trong đoàn hát lúc này cố lấy hết can đảm lao tới, kéo thành hành gia. Nhưng khi họ vừa chạm tay vào vai cô, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Khiến cả mấy người rụt tay lại theo bản năng Vai thành thành cứng đỡ Cảm giác như có một sức nặng vô hình Đang đẻ lên vai của Thanh thành vậy Cuối cùng thằng Thủ Một đứa to lớn chuyên đi dựng rạp cho đoàn lao tới Nó nghiến rằng cố gắng túm lấy tóc của thành Thanh Kéo mạnh lên Tóc ướt sũng trờn nhớt Cả thân thể cô nặng trịch Không nhúc nhích như bị đóng chặt xuống đáy lù Thằng thủ hoảng sợ la lên liên tục Nhanh lên đập cái lù đi Một tảng đá lớn được ném thẳng vào cái lu sành Khiến nó bể ra tan nát Chỉ còn trơ lại cái đáy Nước đèn ngòm tràn ra mặt đất Lần này đầu thanh thanh bật lên khỏi mặt nước Tóc xóa rũ rượi Từng giọt nước đen xì rơi lộc bộp xuống nền Tất cả mọi người cùng chết lặng khi nhìn thấy đôi mắt của Thành Thành. Tròng trắng loang ra như sữa đục, đen co lại thành một chấm nhỏ như là hạt tiêu. Nước từ miệng cô ọc ra đặ quánh, kèm theo mùi tanh ngai ngái của buồn Thành Thành há miệng, phát ra một tiếng cười khàn đặc kéo dài. Thành Thành chống tay xuống đất, ngón tay co quắp, móng tay bấu vào nền sàn gỗ. Cô quay mặt về phía đám đông Đang hoảng loạn Rồi chậm rãi ngận đầu Nhìn lên trời trăng Một làn gió lạnh lướt qua Thổi tung màn phông rách nát phía sau Và trong khoảnh khắc đó Ai cũng thấy rõ Trên cổ thanh thanh hẳn lên Những vết bầm tím hình bàn tay Như thể bị ai đó Dùng tay bóp nghẹt Tiếng cười khàn khàn của thanh thanh bỗng tắt ngúm Thay vào đó là một tiếng nấc nghẹn Rồi toàn thân cô co giật dữ dội Đôi mắt trợn trừng tia máu đỏ lừ chẳng chịt Chỉ trong tích tắc từ mũi tai khóe mắt Thậm chí từ đầu ngón tay ngón chân của Thanh Thanh Đều đồng loạt chảy máu Máu chảy thành vệt dài trên làn da trắng bệnh nhỏ xuống nền gỗ bốc mùi tanh rỉ xét Mọi người còn chưa kịp định hình Thì Thanh Thanh đã đổ cuộc xuống sàn Đầu nghiêng về một bên Mái tóc ướt bếp che gần hết gương mặt Lòng ngực cô lặng thinh không còn phập phòng hơi thở nữa Mọi thứ diễn ra quá nhanh Khi cậu ba Khương nhận được tin và chạy tới nơi thì Thanh Thanh đã chết rồi Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt Cậu ba như người loạn trí lao tới ôm người thương mà gào khóc Người trong đoàn còn chưa hết bàng hoàng Nhưng theo lệnh của cậu ba Khương Mấy gã lực lưỡng đã vội chạy đi tìm cán để khiên Thanh Thanh tới chạm xá Người ta làm theo lời cậu ba nhưng ai cũng hiểu Thanh Thanh đã không thể cứu chữa được nữa Vì cô ấy đã tắt thở Sau khi Thanh Thanh được đưa đi Đám đông tan dần ra Chỉ còn vài người ở trong đoàn ở lại thu dọn sân khấu Mỹ Phụng với gương mặt lo âu giả dối Bước đến gần chiếc lù vờ lau dọn chỗ máu động lại Tất cả mọi người không ai dám đến gần cái lù đó Vì vẫn sợ Khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy, chỉ có Mỹ Phụng đứng ra nhận việc thu dọn. Bàn tay cô ta run, run cầm rẻ, nhưng đôi mắt lại đảo quanh, dõi xuống nền đất dưới đáy lô. Và rồi, đúng như dự đoán, giữa khoảng đất còn ướt sũng, Mỹ Phụng lật đáy lô lên. Dưới đó là một mảnh giấy vàng nhão nát dính máu, lộ ra một góc. Trên đó vẽ những nét mực đen ngoằn ngoèo, khúc Như sầu bọ bọ núp nhúc Mỹ Phùng cúi xuống thật nhanh Lấy cái rẻ lau tre đi Khéo léo nhặt lấy lá bùa Rồi nhét vào tay áo Mà không ai hay biết Đêm hôm ấy Tin thành Thanh đã chết lan ra khắp vùng Cậu Ba Khương ngồi gục đầu Khóc ở bệnh xá chẳng còn thiết tha gì cả Sự thật là cậu Ba Khương Đã quen biết Thanh Thanh Từ rất lâu trước đây rồi Chứ không phải là mới gặp đã yêu như người ta vẫn đồn đoán Chẳng qua là điều này là một bí mật của đôi tình lữ nên chẳng ai biết cả. Người ta tiếc thương cho cặp trai tài gái sắc. Bởi thế đêm đó tại căn biệt phủ của cậu Ba Khương, không khí cũng nhốm màu u ám. Tất cả gia nhân đều nín thở chờ cậu chủ của họ quay về. Chưa một kẻ. Trong căn trời tối, tốt ngồi bất động giữa mâm đồng. Xung quanh là những lọ sành nâu đục và bó rễ cây khô rụng rơi bụi đất. Ngọn đèn dầu leo nét chập chờn Ánh sáng yếu ớt không xua nổi bóng tối Đang đặng quánh nơi góc phòng Tầm liếp trè khẽ vén lên Để lộ gương mặt Mỹ Phụng Xanh sao dưới ánh đèn Cô ta lặng lẽ tiến vào Tay ôm chiếc túi gấm Đặt xuống bên cạnh lá bùa nhỏ nát Dính máu cùng túi gấm đựng Năm chiếc nhẫn vàng Đó là toàn bộ số tài sản Mà Mỹ Phụng đã tích góp được Trong suốt nhiều năm đi hát Đây cũng là số tiền mà Tuất đã ra giá cho cái mạng của Thanh Thanh Chỉ cần triệt hạ được Thanh Thanh Bao nhiêu đây cũng xứng đáng Tuất nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống Im lặng như thể đang cân nhắc điều gì Hắn không với tay nhận vàng Thay vào đó hắn mở chiếc hòm gỗ bên cạnh Lôi ra một mảnh giấy bùa màu nâu đất Mực đỏ thấm những đường nét uốn lượn như rắn bò Khi mảnh giấy rời khỏi hòm Không khí trong tròi như đặc quánh lại Lạnh lẽo bất thường Bàn tay Mỹ Phụng bất giác run lên khi chạm vào lá bùa Lớp giấy thô ráp lạnh buốt Mùi ngai ngái của cho và mực sọc thẳng vào mũi Khiến cô ta nhăn mặt Tuất đẩy chiếc bát đồng Chứa chút nước đục về phía Mỹ Phụng Bóng hình của hai kẻ ác tâm đổ dài trên vách tường Trông méo mó Như hai con rắn độc quấn chặt vào nhau Tuất cười nói, giúp người phải giúp cho chót rồi mới nhận tiền. Kẻ mà cô căm thù đã chết, nhưng người mà cô yêu vẫn chưa yêu cô. Nên tôi sẽ cho cô thêm một đạo bùa yêu nữa, để giúp cô có được trái tim cậu ba Khương. Tuất kể miệng sát tai Mỹ Phụng, nói nhỏ về cách yếm bùa. rạng sáng, sương mù từ bãi sông len lòi vào từng khe cửa, bám lên vách nhà một lớp ẩm lạnh. Trong căn phòng của cậu Ba Khương, ngọn đèn dầu lay lát như sắp tắt hẳn. Thư ánh sáng vàng đục hắt xuống nền gạch ẩm thấp. Tôi đã có mặt từ khi gà chưa gáy, đôi mắt sâu hút ẩn dưới vành nón rách. Không một tiếng động, không ai biết hắn đi vào phòng của cậu Ba Khương. Mỹ Phụng đứng ở giữa gian phòng, tả áo mỏng vắt lên một chiếc ghế gỗ để lộ làn da trắng xanh dưới hơi nước. Trước mặt cô là chiếc chậu đồng đầy thứ nước ngạ màu vàng đục Lẫn trong đó là từng mảnh lá bùa đã nhũn ra Trôi lập lở như xác côn trùng chết Mùi hương bốc lên từ đó vừa ngọt ngấy vừa tanh hăng Một mùi lạ khiến người ta buồn nôn Tốt cầm gáo múc nước chậm rãi rội nước từ vai xuống lưng mỹ phụng Nước chạm vào da để lại những vết đỏ mờ rồi dần Thấm vào từng lỗ chân lông Từng tất ra tất thịt Mỹ Phùng nhắm mắt hơi thở run rảy Cảm giác làn nước như một bàn tay vô hình Đang vuốt vè cơ thể mình Không lâu sau đó Tiếng cửa vỗ kéo kẹt vang lên Cậu Ba Cường trở về Thân hình lào đạo Cú sốc về cái chết của người yêu Làm ánh mắt cậu thất thần Vẫn vườn nỗi đau Và sự tiếc nuối vô ngần Cất vội vàng cầm chậu nước tránh đi để Mỹ Phụng ở lại. Vừa bước vào phòng nhìn thấy có một cô gái nằm dài trên giường của mình. Nhưng khi cậu ba bước tới gần lập tức bị làn hương từ người Mỹ Phụng quấn lấy tâm trí. Cậu ba Khương khựng lại đồng tử co rút hơi thở nặng dần rồi ánh nhìn như bị kéo vào một xoáy đen sâu thẳng. Trong khoảnh khắc ấy Tất cả những gì còn động lại trong tâm trí cậu ba về thanh thanh như tan thành cho bụi. Chỉ còn lại hình ảnh của Mỹ phục đứng giữa làn hơi nước vàng đục, làn da ướt đẫm sáng lên đầy quỷ dị và mùi hương quyến rũ đến nghẹt thở len vào tận xương tủy Ánh mắt cậu ba Khương bỗng ánh lên vẻ thèm khát. Cậu ba Khương cúi xuống đầy ham muốn, tay cậu lần mò tìm đến chiếc cúc áo đầu tiên. Mỹ Phùng ngửa mặt ra đắc thắng Chờ đợi thời khắc được ân ái Nhưng đúng lúc ấy Ngọn đèn dầu trên bàn bóng phủ tắt Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh Bóng từ đâu có một luồng gió lạnh mút lùa qua Mang theo tiếng rỉ rầm khe khẽ Như là tiếng ai hát Giọng hát ấy thanh thoát vang vọng Nhưng đứt đoạn Méo mó y như cổ họng của người hát Đang bị bóp nghẹt Giọng hát này đã in sâu vào tâm trí của Mỹ Phụng rất rất nhiều năm Nên cô ta nhận ra ngay Đó chính là giọng hát của Thanh Thanh Trong bóng tối phía cuối giường Bóng dáng một người con gái lặng lẽ đứng đó mái tóc dài phủ kín nửa khuôn mặt Tà áo đào, rách tả tơi Từ gấu áo nhỏ từng giọt nước đỏ ngầu xuống sàn Mỹ Phụng mở miệng gọi tên Thanh Thanh Nhưng cổ họng nghẹn cứng Trên tường, những tấm rèm bắt đầu phập phòng như bị ai đó giật mạnh Bóng dáng thành thành tách khỏi lớp quần áo Biến thành một bóng đen hình dạng méo mó Bò dọc trần nhà rồi bất ngờ trườn xuống sát bên cạnh Mỹ Phụng Hương thơm trên người Mỹ Phụng bóng biến mất Thay vào đó là mùi xác thối ngập tràn khắp căn phòng Tiếng hát biến thành tiếng cười khàn khàn Rồi là những tiếng khóc rít lên như gió xé Trên ngực cậu ba, từng vết tay máu in rõ, móng tay dài và lạnh lẽo như móc sâu vào da thịt. Mỹ Phụng hét lên, quay người bỏ chạy, chân trượt trên nền gạch ướt lạnh. Cô ta chỉ kịp nhìn thoáng qua lần cuối cậu ba Khương đang bị bóng đen ấy trùm lên, ôm chặt như muốn bảo vệ lấy. Mỹ Phụng lao ra ngoài, tim đập loạn, bỏ mặc lại cậu ba Khương trong căn phòng lạnh lẽo và ngập tràn tiếng khóc cười vang vọng. Mãi không dứt Bị Phụng đun rảy bước đi Giữa con đường đất ẩm ướt Ánh trăng treo lờ lửng Như con mắt lạnh lẽo dõi theo Mỗi tiếng chó chu xa xa vang lên Như xé toạc màn đêm Thúc dục cô ta bước nhanh hơn Căn tròi của Tuất hiện ra sau rạng tre mái ngói đen kịp như bị hun khói Cửa khép hở Bên trong không có lấy một ánh đèn Bị Phụng đẩy cửa ra Mùi hương trầm hang nồng sọc vào mũi Tuất ngồi co ro Thân hình gầy cuộc Già xanh tái như người bệnh nặng sắp chết Đôi mắt Sâu khoắm Hốc mắt trũng sâu Trên bàn những lá bùa cháy dở nằm lộn xộn Cho bám đầy hai bàn tay run rậy của hắn Bị phụng chưa kịp cất lời Thì tuất đã ngần đầu lên Khỏe môi nứt toác bật máu Giọng hắn khàn đặc Như bị rút hết hơi Ta không quản nổi nữa. vọng hồn còn nhỏ đỏ đã thoát ra rồi. Hắn ho sặc sổ, máu lấn nước đen từ miệng trào ra. Giọng nói ngắt quảng. Cùng lúc, ta đã ếm hai phép. Bùa chói hồn và bùa yêu. Bùa chói hồn luyện không thành. Quỷ sứ giữ hồn thanh thanh không được. Bây giờ, nó vất vưỡng. Tìm kẻ nó hận mà trả thù. Cơ <cười> Mỹ Phụng nghe mà lạnh buốt xương sống. Bên ngoài gió bóng nổi lên, cánh cửa gỗ bật ra đập vào vách lột bột. Từ góc nhà, tiếng hát của thanh thanh lại vang lên. Lần này chậm rãi rền dị như kéo lê từng chữ qua kẻ răng. Tuật nghiêng đầu, mắt mở to, toàn thân ru lên bẩn bật như cảm nhận được cái thứ gì đó đang đứng sát ngay sau lưng Mỹ Phụng. Một luồng hơi lạnh tràn vào phòng Ngọn đèn dầu leo nét vụt tắt Để lại khoảng tối đặc quánh như mực Mỹ Phùng cảm giác như ai đó vừa đứng sát sau lưng Hơi thở phả vào gáy Lạnh đến mức bốt xương Từ trong bóng tối phía sau Tiếng bức chân trần lẹp bẹp Trên nền đất vang lên Chậm rãi kéo lê Giọng hát vẫn ngân nga câu vọng cổ ngày xưa Thanh thanh thường hát Trong ánh chớp lé ngoài cửa Mỹ Phụng thấy một bóng trắng đứng ngay góc nhà Máy tóc dài ướt sũng Bết thành từng mạng Phủ kín nửa khuôn mặt Nước đỏ quạch nhỏ giọt từ cái tóc xuống nền Trước mặt Mỹ Phụng là một cái bóng trắng bàn tay gầy cuộc Ngón tay dài bất thường Chậm chậm đưa lên chỉ thẳng vào Mỹ Phụng Tốt cục mặt xuống bàn toàn thân co giật miếng sùi bọt mép, từng tiếng móng tay cào lên vách ván kẹt kẹt kéo dài chói tai. Một tiếng cười vang lên trộn lẫn tiếng khóc, rồi bóng trắng bất ngờ lao tới áp sát mỹ phụ. Mùi tanh của máu và buồn sinh thẳng vào mũi. Cô ta gào lên giật lùi ra sau tránh né, nhưng bàn tay lạnh như băng đã bấu chặt lấy cổ cô ta. Lúc này Mỹ Phụng mới nhìn rõ được khuôn mặt của bóng trắng trước mặt Mặc dù đã biết đó Chính là vong hồn của Thanh Thanh tìm về Để trả thù Nhưng khi tận mắt nhìn thấy gương mặt của cố nhân Mỹ Phụng chết chân tại chỗ Hai mắt của Thanh Thanh lộ ra trắng giã Trong mắt như rửa ra Nước nhảy chảy xuống cỏ má Da thịt nhăn nheo bụng beo Mỹ Phụng hoảng loạn tột cùng Lao ra cửa bỏ chạy Nhưng khi vừa tới ngưỡng cửa Cô ta thấy cái bóng của chính mình Phản chiếu trên vũng nước ngoài hiên Nhân dạng nhìn giống hệt thanh thanh Ngay lúc này tiếng nói của thanh thanh vang vọng Như phát ra ngay sát bên tai Mỹ Phụng Sao mày hại tao à? Mỹ Phụng hét đến khản cổ Bỏ chạy thục mạng vào mạng đêm để mặc tuất run rẩy hấp hối giữa căn phòng tối ọ. Những ngày sau đó, mưa phùn ra rất ảm hát hoàn nam vốn náo nhiệt nay lại chìm trong một không khí ảm đạm u tối. Chỉ trong một đêm, bí kịch ập đến dồn dập. Cô Đào Chính thì chết một cách kỳ dị, Đào phụ thì bỗng phát cơn điên loạn. Mỹ Phụng sau cái đêm bỏ chạy về đoàn thì sinh ra loạn trí. Cô ta vừa cười vừa khóc Xé toàn áo diễn Miệng lạm nhạm hát những câu vọng cổ sai nhịp Người ta phải chói chặt tay chân Mới ngăn được cô tự cào rách ra thịt của chính mình Mắt cô ta đảo liên hồi Như đang dõi theo thứ gì đó Mà chị mình cô nhìn thấy Đời đào hát của Mỹ Phụng Kể từ đó cũng chấm dứt Tin dữ lan nhanh ra như lửa cháy rơm Kéo theo nỗi sợ hãi lan khắp gánh hát Không ai dám nhắc đến tên Thanh Thanh, nhưng mỗi người đều mang trong lòng nỗi nghi hoặc. Họ thì thầm rằng hồn ma cô đào tránh chưa chịu yên, đang lẫn quất giữa màn phong rách. Còn cậu ba Khương, từ hôm ấy, không ai thấy cậu ra ngoài nữa. Người hầu kể rằng cậu ba nằm liệt giường, thân thể khô quát như bị rút cạn sức sống. Thỉnh thoảng cậu bật dậy trong cơn mê sản gọi tên Thanh Thanh Rồi bật cười Khanh khách Rồi lại quay hoát qua ho sạc sụa như bị ai bóp cổ Bàn đêm căn phòng của cậu thường vang lên tiếng ghế gỗ tự dịch chuyển Tiếng hát khẻ khẻ vọng ra từ góc tối Khiến gia nhân lấm lét nhìn nhau Chẳng ai dám bén mảng Đánh hát hoa nam từng là nơi rộn rã tiếng trống trầu Nay chỉ còn lại hơi thở của sự chết chóc và niềm dữ. Giữ. Giữa lúc mọi sự rối ren như vậy, một tin tức xuất hiện làm động cả vùng. Tuật xuất hiện trở lại với cái tên là Cao Thuận. Hắn công bố đó mới là tên thật của mình và hắn nghiêm nhiên lấy chung họ của gia tộc Cậu Ba Khương làm họ của mình. Cao Thuận thì liên quan gì đến Cao Khương? Người trong làng xì sì xào bàn tán. Về cái chuyện đó không ngớt Nhưng đặc biệt hơn hẳn Hắn không còn dáng vẻ rũ rưỡi xanh sao Như hôm Mỹ Phụng gặp lần cuối Giờ đây hắn bước vào biệt phủ của cậu Ba Khương Với dáng đi tự tin Áo dài đen thẳng nếp Mái tóc được chảy chút tỉ mỉ Ánh mắt hắn sáng rực lạnh lùng Bên cạnh hắn là một người đàn ông Mặc bộ com lê sáng Tay sách cặp da Đó là trạng sư mà hắn mời về Chúng ung dung bước vào nhà cậu Ba Khương gia nhân nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ biết cúi đầu né tránh ánh nhìn của thằng Tuất giờ lúc không ai ngờ Giọng thằng Tuất vang lên trơn tru mạch lạc Không còn dấu vết của kẻ sắp chết vì bị bùa quật nữa Tôi dẫn trạng sư tới để làm thủ tục thừa kế Tôi chính là cậu tư của nhà này Cả dân phòng như đông cứng. Ai cũng biết ông Hội đồng Quỳnh, cha của cậu Ba Khương, khi còn sống chỉ sinh có hai người con, một gái, một trai. Cô hai sớm đã lấy chồng xa được ông Hội đồng tặng cô hồi môn để về. Bà Hội đồng cũng đã mất cách đây 3 năm, giờ chỉ còn mình cậu Ba Khương làm chủ nhà. Vậy mà giờ đây thằng Tuất dám nhận mình là cậu tư. Mọi người không muốn tin Cũng phải tin bởi hắn tung đa một bằng chứng chẳng ai chối cãi được đó là giấy nhận con con nét bút của ông hội đồng Quỳnh Ừ ôngội đồng khi xưa cho một lần say rượu đã ăn nằm với một cô gái làng chơi rồi đẻ ra hắn bốn dĩ ông hội đồng đã chối bỏ đứa con hoang ấy từ lâu nhưng trước khi chết vì bạo bệnh nghĩ tới tình máu mủ ông hội đồng đã cho người tìm đứa con hoang đó Rồi viết cho nó một tờ giấy nhận con Những nỗi căm hận vì bị bỏ rơi mấy chục năm Đã khiến cho thằng Tuất thù hận cả gia đình ông hội đồng Thứ hắn muốn là cả giác sản đồ sộ này Chứ không phải chỉ là một tờ giấy nhận con Để rồi được chia một phần nhỏ tài sản Vì dấu sao hắn cũng là con hoang, còn thứ Đôi con hoang bị ông hội đồng bỏ rơi Đã đi theo một thầy bùa tà đạo học thuật Bắt hồn, đoạt hồn hại người Rồi quay về xin vào làm thằng hầu trong nhà Với cái tên của một con súc sinh Đó chính là thằng Tuất Bởi đi theo tà đạo luyện thứ buổi ngày tà thuật Nên thần sắc hắn mới dần trở nên điêu tàn gớm nghiết như vậy Nhưng hắn chẳng màng Mục đích của hắn là trả thù và đoạt tài sản Chàng sư đặt cặp xuống bàn Rút ra sắp giấy tờ đã soạn sẵn Tốt thong thả ngồi xuống ghế cười nhạt Ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn Về mặt vô cùng đắc ý Cậu ba Khương giờ chẳng còn đủ tỉnh táo Cũng như sức lực để quản lý gia sản Cô hai thì lấy chồng ở xa Kẻ còn đủ tư cách tiếp quản tất cả Chính là cậu Tư Đứa con ngoài giá thú của ông hội đồng Hòa giả tất cả những gì đã xảy ra Cái chết của Thanh Thanh cơn điên của Mỹ Phụng, sự suy kiệt của cậu Ba Khương đều nằm trong một ván cờ do Tuất sắp đặt. Hắn dùng bùa chú trói hồn Thanh Thanh để sai khiến. Đêm đó, hắn cố tình để quỷ sứ thả hồn Thanh Thanh ra để cô ta hận Mỹ Phụng mà báo oán. Còn hắn thì giả bộ ngụy trang rằng mình bị bùa quật. Bùa yêu mà hắn cho Mỹ Phụng tắm để dụ dỗ cậu Ba Khương, thực chất là bùa đánh tan ba hồn chín vía. Ai ngửi vào hồn vía đều bị đánh cho chạy tán loạn, không còn trụ được trong thân xác. Vậy nên, Cọ Bá Phương và cả Mỹ Phụng mới lâm vào tình trạng chết dở sống dở. Còn số vàng lấy từ Mỹ Phụng thì hắn dùng để mời trạng sư đứng ra lo liệu pháp lý để hắn đường đường chính chính kế thừa toàn bộ tài sản. Và giờ đây, Khi cậu Ba Khương đang thoi thóp, gánh hát rối loạn, Tuất đã sẵn sàng đặt bút ký vào quyền thừa kế toàn bộ gia sản. Hắn nhất ly trà lên, thổi nhẹ, dáng vẻ kinh kiểu. Ở góc tối một luồng gió lạnh lướt qua, nhưng lần này dường như chỉ có độc nhất mình thằng Tuất là cảm nhận được thôi. Trong khoảnh khắc, Tuất định đặt bút ký nốt vào trang giấy cuối cùng, Đèn trong nhà bỗng dưng phụt tắt Chỉ còn tiếng gió rít ngoài hiên Khúc ca mà thanh thanh đã hát Trong đêm trước khi chết vang lên Âm điệu chập chờn Khi thì réo rắt Lúc lại nghẹn ứ như bị bóp cổ Tuất khửng lại mắt đảo quanh Bàn tay vô thức nắm chặt sấp giấy Một bóng đen vụt qua Ngay sau lưng hắn Và một cước mặt trắng bạch hiện ra Hốc mắt sâu thẳm đen đặc như miệng giếng Từ trong đó rỉ ra Những dòng máu đặc quánh Tốt bật dậy Ghế đổ đánh râm xuống Muốn bỏ chạy Nhưng hai chân hắn nặng chữ Như bị hàng chục bàn tay vô hình ghi chặt Trên tường cái bóng của hắn kéo dài và méo mó Rồi biến dạng thành bóng Của một người đàn bà tóc xóa Tay cầm dạy lụa Vòng hồn của Thanh Thanh nghiến răng nói từng chữ Người lợi dụng ta Căn phòng rung lên Giấy tờ bị gió hất tung lên Chàng sư đã bỏ chạy đi đâu mất Tuất bị lôi giật ngược kéo lê dưới nền nhà Móng tay hắn cào lên sàn Cố bám víu nhưng không thành Móng tay chóc ra Để lại vệt máu dưới sàn Tấm cương lớn đặt ở cuối phòng nước xa Phản chiếu cảnh tượng Tuất bị một bóng đen Lôi tuột vào trong bóng tối Tuất gào lên Không, không thể nào Mùa của ta đã trói hồn ngươi Bọn quỷ sứ canh giữ còn đó Chúng sẽ không tha cho ngươi Hóa ra người tính đầu bằng trời tính Trong lúc tuất cùng chàng sư đang ở nhà cậu Ba Khương Thì giữa sân đất của căn chòi luyện phép Mỹ Phụng lão đạo bước đi tóc rối bời Đôi mắt đỏ lòm như một người mất ngủ nhiều đêm Trên tay cô ta ôm chặt một can xăng Miệng lẩm bẩm những câu không đầu không cuối Giọng run rảy như là người đang trốn chạy khỏi thứ gì vô hình Ánh đèn dầu trong căn tròi luyện bùa của Tuất dù là ban ngày vẫn leo lét. Mỹ Phụng dừng lại trước cửa, hơi thở hồn hệt. Mùi xăng nồng hấp tràn vào mũi, nhưng trong đầu cô ta chỉ vang lên duy nhất một ý nghĩ. Đột, đột hết, để nó không tìm được mình nữa. Cô ta giật nắp can, tưới xăng lên khắp nơi. Tường tre, bàn gỗ, những tấm bùa vàng úa, những lọ gốm chứa chất lạ. Tất cả nhanh chóng ướt đẫm Cái thứ chất lỏng bén lửa Một que diêm ném xuống Căn tròi phụt cháy Trong khoảnh khắc đỏ rực ấy Mỹ Phùng thấy Có một người đang quỷ giữ nền nhà Một thân hình mờ ảo Tóc dài phủ mặt Đang quay lưng về phía cô ta Và bên cạnh người đó Là hai tên quỷ sứ Trên đầu có sừng đang cầm roi canh giữ Khi lửa chạm vào vách Hình bóng ấy ngoảnh lại, ốc mắt rộng sâu ấm, khỏe mồi, rách đến tận mang tay như một nụ cười. Lửa bùng lên, nuốt trực mọi thứ, tiếng nổ lách tách, lẫn với cả âm thanh như tiếng dây xích len keng. Trong căn tròi, giữa cột lửa xoáy lên, những lá bùa dán trên tường cháy đen. Từng đạo bùa bảo hộ tuất tan thành cho bụi. Ở góc phòng, trận pháp chói hồn thanh thanh, bị ngọn lửa liếm qua khó thành cho khoảnh khắc cuối cùng trước khi lửa biến mọi thứ thành cho bụi một luồng khói đen đặt xoáy ra từ giữa vòng b lao thẳng lên trời từ giây phút ấy mùa phép của Tuất đã bị phá đó cũng là lúc vong hồn Than Thanh hiểu ra ai đã giam cầm mình bấy lâu nay và kẻ nào đứng đằng sau mọi chuyện S hôm sau đám già nhân mới ích chuyển căn tròi rách của thằng Tuất bị cháy, Lúc uh, chúng nó chạy đến nơi thì chỉ còn trơ lại những cột tre cháy xém, mái lá sụp xuống thành đống trò đen. Trên nền đất trái loang lộ, những vệ xăng chưa kịp bén lửa, vẫn còn bốc mùi khét nồng. Một gã gia nhân run rảy chỉ tay về một khoảng nơi góc tròi. Ở đó, lẫn giữa trò tàn có dấu hẳn hình vòng tròn trái đen đều tăm tắp, như có ai vẽ xuống đất bằng than nóng. Đến chiều câu chuyện đã vượt ra khỏi bờ rào nhà cậu Ba Khương, lan sang tận chợ phiên. Người ta kể nhau rằng đêm qua, ngoài ánh lửa cháy đỏ, còn nghe tiếng cười the thé lẫn tiếng khóc nỉ non, vọng từ căn chòi dài dặn cho tới khi cho tàn nguội hẳn. Ai đi ngang qua hiện trường đều sợn gáy. Nhưng chuyện kinh khủng nhất là người ta thấy Tuất chết ngập trong chiếc lũ nước sau hè. Nhà cậu ba Khương Khi người ta kéo hắn lên Thì hình ảnh chẳng khác gì Lúc cô đào thanh thanh chết Hai cái chết giống y đúc nhau Mọi người bán tín bán nghi Chưa biết xử lý cái xác như nào Thì gia nhân chạy đi báo rằng Cậu ba Khương đã tỉnh táo trở lại Cậu ba Khương ngồi tựa lưng vào ghế gỗ Sắc mặt còn tái Nhưng ánh mắt đã tinh tường trở lại Tìm Tuất chết khiến cậu lặng người Thế nhưng rồi vẫn nghĩ Cùng mang một dòng máu Cậu ba cho người lo liệu hậu sự cho Tuất Mộ hắn được chôn ở khu đất Phía cuối vườn Dưới một gốc còn giả Đêm đầu tiên mưa kéo tới bất chợt Rồi từ xa người ta thấy ánh chớp lé lên sỏi gió bóng một người đàn bà tóc xóa Đứng ngay đầu mộ Đất cát bị cào tung Như chó hoang đảo bới Nấm mộ rung lên bẩn bật Và tiếng lên xiết của tuất như vọng từ dưới lòng đất vọng lên Đêm thứ hai gia nhân trông thấy một dải vải trắng phất phơ quấn quanh bìa mộ Sáng hôm sau đất quanh mộ lại bị sới tung để lộ cả nắp quan tài cháy xém vẹt đen Đêm thứ ba cậu Ba Khương không chịu nổi nữa Cậu Đích thân mời một vị thầy cao tay từ vùng Thượng Du về Cả khu nhà chìm trong khói nha nghi ngút, tiếng mõ, tiếng tụng kinh kéo dài cả ngày. Vị thầy bảo, phải siêu độ cho cả hai, kẻ hại người và người bị hại. Nếu không, oán niệm sẽ quấn chặt nhau, gieo thêm hận thù. Ba ngày liền lễ tụng không dứt, đến khi tiếng kinh cuối cùng vang lên. Người ta bảo rằng nhìn thấy một bóng trắng và một bóng đen cùng rời khỏi mảnh đất này. Rồi tan biến giữa đất trời Ba ngày đó không ai nói gì Nhưng người ta thấy Mỹ Phùng lặng lẽ Đứng một bên đường trước cổng nhà cậu ba Mặt cô ta ngờ nghệch điên dại Nhưng hai tay thì chấp lại trước ngực Miệng lầm nhầm đọc kinh theo người ta Sau lễ siêu đổ không ai còn biết Mỹ Phùng đi đâu nữa Đoàn hát hoa nam cũng nhộ gánh mà đi xứ khác Cậu Ba Khương đau lòng vì cảnh cũ người xưa Nên một thời gian sau cậu cũng sang trời Tây lập nghiệp Rồi định cư luôn ở bên đó không về nữa Qua năm tháng gốc còn già và ngôi mộ vẫn nằm đó Nhưng đêm xuống không còn tiếng gào khóc nữa Chỉ có tiếng lá khô xào xạc như là tiếng thở dài Của những oan hồn đã chịu buông tay sau một thời oán niệm Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi mọi người thấy câu chuyện như thế nào hay không ạ để lại đôi lời bình luận nhé à và mời mọi người ghé kênh người dẫn đường coi âm 21 giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với những tập truyện rất hấp dẫn rất ma mị trên kênh người dẫn đường coi âm nha